Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Tấn bản thân nó đã như thế rồi Mày nhìn cái mặt con đào kìa Tao nghĩ dù ra hôm nay Không phải là ngày dụng chứng của nó Nói xong liền cười à đặc ý Giới hai tay lên trời như chiến thắng Bỗng liền bạc nhung Bây giờ đã đến lúc Chúng mình bắt con tú trinh vô ma giới rồi Tao thấy cái bầu của nó với thằng Tấn Cũng ra lớn bộn rồi đó Liền bồi mừng cười ha ha Chúng ta đi thôi chứ còn chặt chờ gì nữa Mà giới lại thêm người rồi ha, ha, ha, ha. Hơn tháng Sau ngày Đào ngủ với Tấn tại vườn cao su biên hòa Đào đã thử máu Và biết chắc là nàng có bầu với Tấn Nàng bội vã Tới nhà chàng ngày Đồng thời trong thời gian này Đạo đã ếm được chữ bùa của thầy Bảy Ly dạy nàng vô. Không những Liên và Nhung mà cả tu Trinh nữa. Vì sau khi Tù Trinh bị Nhung và Liên dẫn dụ vào ma giới thì nàng đã trốn nhà đến ở chung với Liên và Nhung rồi. Có thầy hai cơ. Sau khi lo chu toàn cho Tân ông vội vã lên đường trở về hang động ở Thất Sơn tu hành này. Vì ông biết rằng với tài sư của Tân bây giờ Những loài yêu cỏ chung quanh chẳng có thể làm gì được nữa Và lại ông còn bảy đệ tử đã được xuất sư Cũng vào hàng khá ở gần bùng Tấn cư ngụ Nếu xảy ra chuyện gì các sư huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau Nên ông mới yên tâm trở về thất sơn tiếp tục tu hành Ông đã nghĩ nếu hai con ma nữ lúc trước trở lại một mình Tấn cũng thừa sức giết chúng nó rồi Bây giờ là lúc ông phải trở về Tiếp tục tu hành để chờ ngày Theo chân tới vị Phật tổ Còn sáng nay Khi đạo tới nhà Tân báo tin cho chàng Biết kết quả của bác sĩ là nàng có con với chàng Thì Tân mừng rỡ lắm Chàng công bố luôn với mọi người Là sẽ làm đám với đạo này Và đạo cũng gửi với Tân Là nàng bỏ rơi Ông sáu liền khi ông ta về Kỳ này Đạo không còn tiếc rẻ gì ông già này nữa Vì thực sự bây giờ nàng đâu có cả bạc chiều Trong tay do lên và Nhung cho Thầy Billy cũng được đã cho biết riêng là đã Ếm đủ 9 lần chữ bụa vô Liên, Nhung và Tô chỉnh nữa Ông vui mừng sai tấn lập trận ngay đêm này Để quyết giết hết những con yêu nữ Đã biết quá nhiều về ông Đúng nửa đêm bàn thờ được thiết lập xong Từ hồi sáng, thầy Bảy Ly đã cố tình giữ đào ở lại nhà Tấn vì ông biết rằng để nàng đi tối nay là tụi yêu nữ kia sẽ làm thịt nàng để. Lúc ấy, ông kêu đào và Tấn vô am nói hết mọi việc Tấn nghe. bị mọi chuyện không còn gì phải giấu diễm nữa. Duy chỉ có một điều, ông nói bớt đi số thai nhi, cha Tấn có thể hỗ trợ chàng trong việc làm tình phụ nữ, thay vì bốn ông nói có bà thôi vì ông đã bảo đạo dấu nhèm chuyện ông chục thai nhi của gương để luyện thiền lĩnh cái. Tân nghe xong cũng bán tín bán nghi, vị không tin tưởng ở thầy bảy ly bao nhiêu. Đụng nửa đêm, trước bạn thở, gương trầm mí ngủ, thầy bảy ly đè đạo trấn chuồng nằm ngửa trước mặt. Ông đã bảo tân ngồi án ngự trước án, phía trong chỉ có mình ông và đào. Lúc này Thầy Bày Ly làm phép Thì cả Liên Nhung và Tú Trinh cùng nóng như lửa đốt Vì các nàng cũng vừa biết Đảo đã có bầu Nhưng không ai tới gần đảo được Vì chẳng những của thầy Bày Ly Mà còn có cả Tấn Luôn theo sát bên mình đảo Cả ba chỉ chờ đảo ra khỏi nhà Tấn Là hốt hồn nàng liệt Tới khi thấy nàng cởi bỏ quần áo Nằm giữa trận pháp của thầy Bày Ly Thì hết hồn nhưng cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả đã định bàn tính liều một ven, xông vào cướp người. Nhưng lại thấy tấn cờ trần ngồi ngay trước am với chữ bùa ngồi sáng nhiệt ngực, nên chỉ dám núp trên cây si sau nhà nhìn xuống. Lúc ấy, sau khi thầy bày ly đọc kinh kệ mở hồi làm phép và ếm bùa bô một ly nước lạnh, đưa vào đảo rồi nói, còn hợp một ngụm thực lớn, khi nghe thầy hô phun thì con dáng lấy hết sức phun hết ngụm nước trong miệng lên trời, nhớ là phun cho hết và càng mạnh càng tốt. Hai nhắm mắt lại và mà kệ cho nước rớt xuống mặt cũng không giảm. Nói xong thầy bày lý bắt ấn niệm chú. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net